6.2.1. Giá đất thị trường là giá đất hình thành thông qua các hoạt động của thị trường. Cùng với sự phát triển của thị trường bất động sản chính quy tại Việt Nam nói chung, thị trường quyền sử dụng đất nói riêng, quá trình hiện đại hóa quản lý nhà nước về đất đai và thị trường bất động sản và quan điểm của nhà nước trong việc giải quyết mối quan hệ về lợi ích giữa các bên: nhà nước, người sử dụng đất trong quá trình phân phối và phân phối lại đất đai mà các loại giá đất thị trường được nhà nước ghi nhận trong các văn bản pháp luật về cơ bản ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh hai loại giá đất thị trường theo quy định của luật đất đai 2003 giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất giá thỏa thuận trong các giao dịch quyền sử dụng đất Nghị định 44 2014 nd cp Ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, quy định về giá đất còn ghi nhận loại giá đất thị trường khác. Giá đất được xác định từ chi phí, thu nhập của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, các loại giá đất trong cơ sở dữ liệu về đất đai, giá đất trên sàn giao dịch bất động sản, Cũng được văn bản này gọi là giá đất thị trường. Chú thích Khoảng 3, điều 3, điểm A Khoảng 1, điều 5 Nghị định 44-2014-ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất. Hết chú thích. Các loại giá đất này có vai trò khác nhau trong việc hình thành các loại giá đất nhà nước. Tuy nhiên, Khi tìm hiểu khái niệm giá đất thị trường, cần lưu ý. Thứ nhất, cơ sở dữ liệu đất đai về giá đất là một nguồn cung cấp thông tin chính thống, đáng tin cậy, mang tính chính xác cao để hỗ trợ các chủ thể quản lý đất đai cũng như người sử dụng đất trong việc định giá đất. Trong cơ sở dữ liệu đất đai có thể lưu trữ các thông tin về nhiều loại giá đất khác nhau, giá đất thị trường và giá đất do nhà nước quy định. Có thể là giá đất đã trúng đối giá khi nhà nước giao đất cho thuê đất, giá thỏa thuận trong các giao dịch quyền sử dụng đất đã hoàn thành, giá đất do nhà nước đã quy định trong các giai đoạn khác nhau. Vì vậy, giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai nói chung không phải là một loại của giá đất thị trường mà chỉ là một nguồn chứa đựng thông tin về giá đất thị trường. Thứ hai, Giá đất trên sàn giao dịch bất động sản là giá đất do bên cung cấp hàng hóa bất động sản, các nhà đầu tư bất động sản và sàn giao dịch bất động sản, bên được nhà đầu tư bất động sản ủy quyền bán cho thuê bất động sản, đưa ra. Trong trường hợp chưa xác lập được giao dịch bất động sản, hay nói cách khác đi là trong trường hợp giá đó chưa được người mua, người nhận, chuyển nhượng, chấp nhận thì giá đó mới chỉ là giá trị mong đợi của nhà đầu tư bất động sản. Còn trong trường hợp giao dịch bất động sản thông qua sàn giao dịch bất động sản đã hình thành, thì giá đất trong giao dịch đó về bản chất chính là giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường. Thứ ba, việc dựa trên chi phí, thu nhập của thửa đất để ước tính giá đất chỉ là một trong các cách, hay phương pháp xác định giá đất. Cách thức này có thể được áp dụng trong các giao dịch quyền sử dụng đất hoặc trong các hoạt động chuyển nhượng vốn đầu tư có liên quan đến quyền sử dụng đất, cũng có thể được áp dụng trong công tác định giá đất nhà nước. Nói cách khác, giá đất được xác định từ chi phí, thu nhập của thửa đất có thể thuộc giá đất nhà nước nếu nó là kết quả của công tác xây dựng giá đất do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành cũng có thể thuộc giá đất thị trường khi nó được hình thành thông qua các hoạt động của thị trường. Vì vậy, khi nghiên cứu về khái niệm giá đất thị trường, để có cách hiểu thống nhất với cách phân loại giá đất trong luật đất đai 2003, cũng như luật đất đai 2013, và các nguyên lý về thị trường nhà đất. Chú thích Xem trang 94-95 Giáo trình nguyên lý thị trường nhà đất của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Bộ môn Kinh tế Quản lý Địa chính Do Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lê Đình Thắng chủ biên Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội 2000 Trang 50 sách Thị trường bất động sản Những vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam Tác giả, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thái Bá Cẩn Thạc sĩ Trần Nguyên Nam Nhà xuất bản Tài chính 2003 Hết chú thích Các loại giá đất kể trên nên được đặt trong trường hợp hình thành cụ thể cũng như ngữ cảnh cụ thể trong văn bản pháp luật mà chúng được đề cập tới Giá hình thành do đấu giá quyền sử dụng đất đấu thầu dự án có sử dụng đất Bán đấu giá còn gọi là phát mại, tài sản là hình thức bán công khai để những người mua lần lượt trả giá. Ai trả giá cao nhất so với giá khởi điểm mà người bán đặt thì được mua. Chú thích, các thuật ngữ cơ bản trong Luật Dân sự Việt Nam, Ngô Văn Thâu, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1996. Hết chú thích. Bán đối giá có hai loại. Bán đấu giá tự nguyện được tiến hành theo ý muốn của người sở hữu tài sản và bán đấu giá bắt buộc được tiến hành khi người sở hữu tài sản bị phá sản hay vỡ nợ. Chú thích: Từ điển kinh tế, Gakuzolub và Spervusin, nhà xuất bản Sự Thật, Hà Nội, năm 1979. Hết chú thích. Trong lĩnh vực đất đai. Đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng trong hai trường hợp. Thứ nhất, đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng khi nhà nước tiến hành các hoạt động giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất. Hiện nay, theo quy định pháp luật, có hai cách thức để nhà nước tiến hành việc giao đất cho người sử dụng đất thuê đất. Giao đất cho thuê đất theo thủ tục hành chính được quy định tại Điều 68 khoảng 1 khoảng 3. ND 43-2014-ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ. Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai. Theo đó, người có nhu cầu sử dụng đất nộp hồ sơ thẩm định, hồ sơ xin giao đất, thuê đất. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm tra hồ sơ và ra quyết định giao đất cho thuê đất cho người đáp ứng đủ điều kiện. Theo quy định của luật đất đai 1993 trước đây, việc giao đất, kể cả giao không thu tiền sử dụng đất, giao có thu tiền sử dụng đất, và cho thuê đất được áp dụng theo cách thức này. Tuy nhiên, việc giao đất, cho thuê đất theo thủ tục này bộc lộ một số hạn chế là Thứ nhất, dễ nảy sinh tiêu cực do được tiến hành theo cơ chế sinh cho Vì vậy dẫn đến không bảo đảm được công bằng trong phân phối đất đai và khả năng đất đai sẽ được phân phối cho đối tượng không thực sự có nhu cầu sử dụng đất hoặc không có khả năng sử dụng đất có hiệu quả bằng những đối tượng khác cũng có nhu cầu sử dụng diện tích đất đó. Thứ hai, do tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được xác định theo mức giá đất cố định do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành. Nên mặc dù quan hệ phân phối đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất là phân phối trên cơ sở giá trị, thể hiện bằng việc người được phân phối đất đai phải trả tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất cho nhà nước, nhưng vẫn mang nặng yếu tố hành chính chứ chưa thể hiện được quan hệ thị trường trong đó. Chính vì những hạn chế trên nên đến luật đất đai 2003, cách thức giao đất cho thuê đất này Chỉ còn được áp dụng trong những trường hợp giao đất cho thuê đất để sử dụng vào mục đích công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh thu lợi nhuận hoặc những trường hợp thuộc diện chính sách xã hội và những trường hợp không thể giao hoặc cho thuê dưới hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được. Quan điểm này tiếp tục được kế thừa khi ban hành luật đất đai 2013. Cụ thể, giao đất cho thuê đất Không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng đối với các trường hợp sau. Chú thích. Khoảng 2, 3, điều 118, luật đất đai 2013. Hết chú thích. Giao đất không thu tiền sử dụng đất. Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất. Tiền thuê đất quy định tại điều 110 của luật đất đai 2013. Sử dụng đất quy định tại các điểm B, G, khoảng 1 và khoảng 2, điều 56 của luật đất đai 2013 gồm hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc. Đơn vị vũ trang nhân dân được nhà nước cho thuê đất. Thu tiền thuê đất hàng năm để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Sử dụng đất vào mục đích hoạt động khoáng sản. Sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ. Giao đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức chuyển nơi công tác theo quyết định điều động của cơ quan có thẩm quyền. Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được nhà nước giao đất ở. Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được nhà nước giao đất ở. Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật mà không có người tham gia, hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, hoặc đấu giá ít nhất là hai lần nhưng không thành. Nhằm khắc phục những hạn chế của việc giao đất cho thuê đất theo cơ chế xin cho. Giao đất và cho thuê đất thông qua việc đấu giá quyền sử dụng đất sau một thời gian được thí điểm thực hiện trên thực tế tại một số đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, và đem lại một số kết quả khả quan đã được luật đất đai 2003 ghi nhận chính thức như một phương thức mới của việc giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Phương thức này tiếp tục được quy định trong luật đất đai 2013. Theo đó, giao đất cho thuê đất thông qua thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất được hiểu là Trong trường hợp có nhiều đối tượng cùng có nhu cầu sử dụng một diện tích đất, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành giao đất hoặc cho thuê đất cho người nào trả giá tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất cao nhất cho nhà nước. Chú thích, khoảng 1, điều 118, luật đất đai 2013. Hết chú thích. Hình thức giao đất này có ưu điểm cơ bản là tránh được tình trạng đặc quyền, đặc lợi trong hoạt động phân phối đất đai thông qua việc lựa chọn người sử dụng đất một cách công khai dựa trên năng lực tài chính của họ và tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được điều phối cho các lợi ích chung của cộng đồng. Ngoài ra, vì việc lựa chọn đối tượng để giao đất cho thuê đất trong trường hợp này là dựa trên tiêu chí ai là người trả giá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cao nhất cho nhà nước. Nên việc giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo hình thức này sẽ giúp nhà nước tăng thu ngân sách, thực hiện chủ trương tạo lập và phát triển thị trường bất động sản ngay từ việc tạo ra thị trường sơ cấp. Thị trường giao dịch về đất giữa nhà nước và người sử dụng đất thông qua các hoạt động giao đất cho thuê đất. Kéo ngắn được khoảng cách giữa giá đất do nhà nước quy định và giá đất thực tế trên thị trường, thông qua việc quy định lấy giá đất do nhà nước quy định để khống chế mức giá sàn trong đấu giá quyền sử dụng đất. Chú thích Xem khoảng 2, điều 15, nghị định 44 Gạch chéo 2014, gạch chéo ND, gạch ngang CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 hết chú thích. Chính vì những ưu điểm như trên mà các trường hợp tiến hành giao đất cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ngày được pháp luật quy định hết sức rộng rãi. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao cho thuê đất được quy định tại điều 118 khoảng 1 Luật Đất đai 2013. Đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê. Sử dụng quỹ đất để tạo vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp, sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. Giao đất cho thuê đất đối với đất nhà nước thu hồi. Do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân Giao đất cho thuê đất đối với các trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Tuy nhiên cần lưu ý Trong trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, tiêu chí duy nhất để nhà nước lựa chọn người sử dụng đất là giá đất và người sử dụng đất phải bỏ ra một khoản tiền để mua quyền sử dụng đất từ nhà nước với một mức giá cao nhất dưới danh nghĩa là tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất. Vì vậy, đổi lại, cái mà họ nhận được từ nhà nước ở đây phải là đất và quyền sử dụng đất đó. Nói cách khác, đất đem ra đấu giá phải là đất đã được giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, do bản chất của hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất là sự lựa chọn một chủ thể sử dụng đất trong số nhiều đối tượng cùng có nhu cầu sử dụng đất thông qua yếu tố giá đất. Cho nên hoạt động giao đất cho thuê đất theo hình thức này cũng không thể tiến hành trong trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc đấu giá ít nhất là hai lần nhưng không thành hoặc trường hợp chỉ có một nhà đầu tư lập dự án xin giao hoặc thuê một diện tích đất cụ thể để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch. Thứ hai, đấu giá quyền sử dụng đất còn được áp dụng để thực hiện nghĩa vụ tài sản của người sử dụng đất hay nói cách khác Nó còn được hiểu như một biện pháp để thi hành án, xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để thu hồi nợ. Giá thỏa thuận trong các giao dịch quyền sử dụng đất Trên thị trường quyền sử dụng đất thứ cấp, khi người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất, Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất. Phần vốn là giá trị quyền sử dụng đất, được tính vào trong tổng giá trị vốn chuyển nhượng của doanh nghiệp. Chú thích. Xem Điều 39, Nghị định 43-2014-ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014. Hết chú thích. Thì giá đất cho họ thỏa thuận với những người có liên quan. Giá đất được hình thành trong những trường hợp này được gọi là giá thỏa thuận trong các giao dịch quyền sử dụng đất. 6.2.2 Giá đất do nhà nước quy định Trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất, giá đất ngoài việc được hình thành theo các hoạt động của thị trường thì còn được nhà nước quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật việc định giá đất là một trong những cách thức để nhà nước thực hiện quyền định đoạt đối với đất đai. thông qua giá đất, nhà nước sẽ ước định được phần giá trị tài sản thuộc sở hữu của mình, đất đai đã hoặc sẽ được phân phối, phân phối lại cho các chủ thể sử dụng đất, từ đó có cơ sở để giải quyết mối quan hệ lợi ích giữa nhà nước với người sử dụng đất hoặc giữa họ với các chủ thể có liên quan. chính vì vậy Nếu giá đất do nhà nước ấn định trong các văn bản pháp luật không phản ánh đúng giá trị thực của quyền sử dụng đất trên thực tế, thì lợi ích của cả hai phía, nhà nước và người sử dụng đất, không được bảo đảm. Giá đất do nhà nước quy định sẽ không phát huy được một cách tích cực, vai trò là công cụ để nhà nước tiến hành điều tiết các nguồn lợi từ đất đai thông qua các chính sách tài chính về đất đai. Đồng thời, sự công bằng trong phân phối đất đai cũng không được đảm bảo trên thực tế, dẫn đến những phản ứng tiêu cực từ phía xã hội. Do đó, Điều 112 khoảng 1 Luật đất đai 2013 đã quy định các nguyên tắc định giá đất của nhà nước như sau. 6.2.2.1 Nguyên tắc định giá đất nhà nước Việc định giá đất nhà nước phải đảm bảo các nguyên tắc sau: Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá, theo thời hạn sử dụng đất, phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường. Chú thích: là mức giá xuất hiện với tần suất nhiều nhất tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định. Xem khoản 3, điều 3, nghị định 44 2014 nđ CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 Hết chú thích Của loại đất có cùng mục đích sử dụng, đã chuyển nhượng, hoặc giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với những nơi có đấu giá quyền sử dụng đất hoặc thu nhập từ việc sử dụng đất. Cùng một thời điểm các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự như nhau thì có mức giá như nhau. Trước đây, theo Luật Đất đai 2003, giá đất do nhà nước quy định phải sát chỉ với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện thương mại bình thường. Chú thích: Là giá đất không chịu tác động của các yếu tố gây tăng hoặc giảm giá đột biến không hợp lý như đầu cơ, thiên tai, định họa, khủng hoảng kinh tế, tài chính, thay đổi quy hoạch, chuyển nhượng trong tình trạng bị ép buộc, có quan hệ huyết thống hoặc có những ưu đãi và những trường hợp khác do Bộ Tài chính quy định. Xem khoảng 2 Điều 1 Nghị định 123-2007-NDCP ngày 27 tháng 7 năm 2007 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định. 188, Suyệt 2004, Suyệt NDCP ngày 16 tháng 11 năm 2004. Thở chú thích. Tuy nhiên, về bản chất, hai yếu tố giá này không giống nhau, do vậy sẽ không thể nào đạt đến mục tiêu chập thành một. Giá đất do nhà nước xác định dựa trên khung giá đất được hình thành trước khi có quan hệ giao dịch và cả khi không có quan hệ giao dịch, mua bán, trao đổi về đất đai. Trong khi đó, giá đất trên thị trường được hình thành thông qua thực tế các hoạt động mua bán, trao đổi và là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán là giá cả trao đổi của thị trường. Về nguyên lý giá cả hình thành trên cơ sở giá trị nhưng giá cả thị trường còn phụ thuộc và bị tác động của rất nhiều yếu tố như quan hệ cung cầu Chính sách tiền tệ, công cụ tài chính, tâm lý và hiểu biết Vì vậy, dù nhà nước có định giá chính xác đến bao nhiêu Thì giá đất giao dịch trên thị trường sẽ luôn luôn sai lệch So với giá đất do nhà nước quy định Và thường là trên lệch theo xu hướng cao hơn Chú thích Chính sách tài chính đất đai trong hoạt động kinh doanh bất động sản Phan Văn Thọ Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Phát triển Quỹ đất, Tổng cục Quản lý đất đai, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 11, 121, tháng 6 năm 2011. Hết chú thích. Hơn nữa, việc loại bỏ các yếu tố gây tăng hoặc giảm giá đất như sự thay đổi về quy hoạch, khủng hoảng tài chính ra khỏi điều kiện hình thành loại giá đất thị trường được dùng làm cơ sở định giá đất nhà nước, và sự không nhất quán trong việc sử dụng giá thị trường làm cơ sở cho việc định giá đất nhà nước. Chú thích Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường là căn cứ ban hành khung giá đất của chính phủ và bản giá đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường là căn cứ để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể tại địa phương. Xem điều 11 Nghị định 69 2008 nđ ngày 13 tháng 8 năm 2008. Hết chú thích. Trên lý thuyết còn dẫn tới sự không công bằng trong phân phối đất đai từ nhà nước sang cho các chủ thể sử dụng đất. Vì nếu theo nguyên tắc đó trong Luật Đất đai 2003 Số tiền mà những người sử dụng đất phải trả cho nhà nước để có hoặc để được công nhận quyền sử dụng đất. Có trường hợp được xác định trên cơ sở mức giá đất trung gian giữa giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường với giá đất do nhà nước quy định. Giá trúng đấu giá Có trường hợp mặc dù không sử dụng đất nhằm mục đích lợi nhuận hoặc thuộc những trường hợp chính sách, ưu đãi khuyến khích đầu tư lại phải chịu mức giá đất cao hơn. Giá đất cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất phổ biến trên thị trường khi nhà nước giao đất cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc khi công nhận quyền sử dụng đất. Do đó, luật đất đai 2013 đã thay thế nguyên tắc xác giá thị trường bằng nguyên tắc phù hợp giá thị trường. Mặt khác, việc quy định các nguyên tắc định giá đất nhà nước trong luật đất đai 2013 còn thể hiện rõ quan điểm. Lợi ích hay thiệt hại của người sử dụng đất, cái mà được xem xét tới khi nhà nước quy định các nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất, cũng như quyền được bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất khi nhà nước thu hồi đất của họ, phải là thực tế, hợp pháp và được xem xét tới không chỉ trong mối quan hệ giữa các chủ thể sử dụng đất với nhau, mà còn phải được nhìn nhận trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của nhà nước, chủ thể của quyền sở hữu đất đai. Thực tế đã có không ít trường hợp người sử dụng đất khi bị thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch sử dụng đất của nhà nước. Thường tính toán khả năng sinh lợi của thửa đất bị thu hồi dựa trên mục đích sử dụng mới sau quy hoạch để yêu cầu mức giá bồi thường cao hơn so với giá trị thực tế của thửa đất mà họ đang sử dụng, mà không nhận thức rõ được phần giá trị tăng thêm đó là do sự đầu tư của nhà nước hoặc chủ thể khác. Ngược lại, cũng có nhiều trường hợp mức giá bồi thường thiệt hại do người sử dụng đất do nhà nước quy định quá thấp so với khả năng sinh lợi của thửa đất bị thu hồi, xác định trên cơ sở thu nhập thực tế của họ từ việc sử dụng đất. Trong bối cảnh đó, để đảm bảo công bằng, quan điểm việc định giá đất nhà nước phải phù hợp với thu nhập từ việc sử dụng đất theo mục đích hợp pháp trong thời hạn sử dụng đất đã được đưa vào trong luật đất đai 2013 như một trong những nguyên tắc định giá đất nhà nước. 6.2.2.2 Các loại giá đất của nhà nước Theo quy định pháp luật, có hai loại giá đất của nhà nước: khung giá đất của chính phủ và bản giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành tại địa phương. Khung giá đất của chính phủ như trên đã phân tích. Một nguyên tắc quan trọng của việc định giá đất nhà nước là giá đất do nhà nước quy định phải phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, mà thị trường bất động sản. Trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, lại có đặc điểm là thị trường không tập trung, mang tính khu vực và địa phương sâu sắc bởi hàng hóa bất động sản mang tính cố định, cá biệt, và giá cả của nó chịu sự chi phối mạnh mẽ của các yếu tố tập quán, thị hiếu, tâm lý xã hội của địa phương nơi có bất động sản đó. Do vậy, nhằm bảo đảm thực hiện nguyên tắc định giá đất trên, Luật đất đai 2013 đã quy định cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng giá đất cụ thể tại địa phương. Tuy nhiên, để đảm bảo sự thống nhất trong quản lý nhà nước về giá đất, tránh tình trạng chênh lệch quá lớn về giá đất tại các khu vực giáp ranh giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Luật quy định Chính phủ quy định phương pháp xác định giá đất, ban hành khung giá đất định kỳ 5 năm một lần, đối với từng loại đất theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất, thì chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp. Phương pháp và khung giá các loại đất do chính phủ quy định là căn cứ để Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, bàn hành bản giá đất áp dụng tại địa phương. Cụ thể, giá đất trong bản giá đất quy định theo nguyên tắc đất thuộc loại đất nào thì áp dụng khung giá đất của loại đất đó và phải phù hợp với khung giá đất. Đối với một số loại đất có khả năng sinh lợi cao hơn hoặc có khả năng chuyển mục đích sang các loại đất có khả năng sinh lợi cao hơn, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được phép vượt ra ngoài khung giá, nhưng trong giới hạn nhất định do pháp luật quy định hoặc do cơ quan nhà nước có trách nhiệm xây dựng khung giá đất quyết định. Để rút ngắn khoảng chênh lệch so với giá thị trường, giới hạn này được quy định khác nhau đối với các loại đất và theo xu hướng ngày càng nới lỏng hơn. Cụ thể, đối với đất ở tại đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị, có khả năng sinh lợi cao, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ. Thì căn cứ và thực tế tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá cao hơn, nhưng không quá 30% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất. Trường hợp quy định mức giá đất cao hơn 30% thì phải báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, quyết định. Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới hành chính phường thì căn cứ vào thực tế tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được quy định mức giá đất cao hơn nhưng không quá 50% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá. Chú thích Trước đây, giới hạn này là không quá 20% so với giá tối thiểu hoặc giá tối đa của khung giá đất cùng loại, và được quy định như nhau cho mọi loại đất trong bản giá. Hết chú thích. Bảng giá đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh Căn cứ và nguyên tắc định giá đất, phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất do chính phủ quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng giá đất cụ thể tại địa phương, trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành. Bản giá đất được xây dựng theo vị trí đất. Đối với địa phương đã có bản đồ địa chính và có điều kiện về nhân lực, kinh phí thì bản giá đất được xây dựng đến từng thửa đất. Bản giá đất được ban hành định kỳ 5 năm một lần và công bố công khai vào ngày 1 tháng 1 của năm đầu kỳ. Trong thời gian thực hiện bản giá đất, khi chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa, hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu trong bản giá đất của loại đất tương tự. Hoặc khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa, hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu trong bản giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bản giá đất cho phù hợp. Bản giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây. Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình cá nhân đối với phần diện tích trong hạng mức. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, không phải là đất ở, sang đất ở, đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính thuế sử dụng đất Tính phí và lệ phí trong quản lý sử dụng đất đai Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Tính tiền bồi thường cho nhà nước Khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước Đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước, giao đất có thu tiền sử dụng đất Công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất Đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê Giá đất cụ thể do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất cụ thể. Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xác định giá đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức có chức năng tư vấn định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Việc xác định giá đất cụ thể phải dựa trên cơ sở điều tra Thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai. Áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Căn cứ kết quả tư vấn giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban Nhân dân cung cấp quyết định. Hội đồng thẩm định giá đất gồm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh làm chủ tịch và đại diện lãnh đạo các sở tài chính, sở tài nguyên và môi trường, Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi có đất, tổ chức có chức năng tư vấn định giá đất hoặc chuyên gia về đất và các thành viên khác do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Giá đất cụ thể được xây dựng, căn cứ vào các nguyên tắc so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập và thặng dư được sử dụng làm căn cứ đối với các trường hợp sau. Chú thích. Xem Điều 15 Nghị định 44-2014-NDCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất. Hết chú thích. Trường hợp 1. Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hội gia đình cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, sang đất ở, đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp 2. Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất. Trường hợp 3. Tính tiền thuê đất đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Trường hợp 4. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, Mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. Trường hợp 5. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hội gia đình, cá nhân... Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang được nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm, được chuyển sang thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, và phải xác định lại giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định của luật này. Trường hợp 6. Làm căn cứ tính tiền thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại cho người mua tài sản gắn liền với đất của các chủ thể được nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm. Trường hợp này, người mua tài sản sẽ được nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể. Sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án. Trường hợp 7, tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất. Trường hợp 8, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho thuê đất, thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng đối với các trường hợp sau.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 Đối với trường hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm. Trường hợp tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất đối với dự án có các thửa đất liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi và thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định hệ số điều chỉnh giá đất để áp dụng cho từng dự án tại thời điểm nhà nước quyết định thu hồi đất. 6.2.3 Tư vấn về giá đất chú thích Điều 115-116 Luật Đất Đai 2013 Điều 19-20 Nghị định 44 Nguyệt 2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 hết chú thích. Cùng với sự ra đời và phát triển của thị trường quyền sử dụng đất nói riêng, thị trường bất động sản nói chung, các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, trong đó có dịch vụ tư vấn về giá đất cũng chính thức đi vào hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước. Hoạt động quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai Trong đó có dịch vụ tư vấn xác định giá đất, được pháp luật tiếp tục ghi nhận là một nội dung mới của quản lý nhà nước về đất đai trong giai đoạn từ khi luật đất đai 2003 có hiệu lực, và đến nay vẫn tiếp tục được luật đất đai 2013 kế thừa. Chú thích Xem điều 6 luật đất đai 2003, điều 22 luật đất đai 2013. Hết chú thích Hoạt động tư vấn về giá đất là hoạt động do các tổ chức có đủ điều kiện, năng lực và được hoạt động dịch vụ về giá đất theo quy định của pháp luật, thực hiện nhằm cung cấp dịch vụ xác định giá đất, cung cấp thông tin về giá các loại đất do nhà nước quy định và giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường, cung cấp các kết quả phân tích, dự báo sự vận động của giá các loại đất cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu. Các trường hợp thực hiện tư vấn xác định giá đất. Khi xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, xây dựng, điều chỉnh bản giá đất và định giá đất cụ thể mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu. Khi giải quyết khiếu nại về giá đất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các bên có liên quan. Khi các bên thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến giá đất cụ thể mà có yêu cầu. Nguyên tắc hoạt động tư vấn xác định giá đất Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất khi thực hiện tư vấn xác định giá đất phải Thực hiện đúng các nguyên tắc, phương pháp định giá đất, trình tự, nội dung khi xây dựng khung giá đất, bản giá đất và định giá đất cụ thể Độc lập, trung thực, khách quan Thực hiện các nghĩa vụ sau Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả tư vấn giá đất. Thực hiện thỏa thuận theo hợp đồng tư vấn định giá đất với bên thuê tư vấn. Chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tổ chức, kết quả hoạt động tư vấn định giá đất định kỳ hàng năm hoặc trong trường hợp đột xuất. Thực hiện nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Đăng ký danh sách định giá viên và việc thay đổi, bổ sung danh sách định giá viên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nơi tổ chức tư vấn định giá đất đặt trụ sở chính. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về kết quả tư vấn giá đất. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, hành nghề tư vấn xác định giá đất. Đối với tổ chức. Tổ chức được hoạt động tư vấn xác định giá đất khi có đủ các điều kiện sau. Có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc thẩm định giá hoặc tư vấn định giá bất động sản. Có ít nhất 3 định giá viên có đủ điều kiện hành nghề tư vấn xác định giá đất. Đối với cá nhân Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất, trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải có đủ các điều kiện sau. Có năng lực hành vi dân sự, có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực, khách quan. Có trình độ từ đại học trở lên chuyên ngành về quản lý đất đai, vật giá, thẩm định giá, địa chính, kinh doanh bất động sản, kinh tế bất động sản và các chuyên ngành khác liên quan đến định giá đất có thời gian công tác thực tế theo chuyên ngành đào tạo từ 36 tháng trở lên sau khi có bằng tốt nghiệp các chuyên ngành kể trên. Có thể thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có chứng chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc chứng chỉ định giá đất. Câu hỏi ôn tập 1. Ý nghĩa của hoạt động điều tra cơ bản về đất đai 2. Thế nào là giá đất và ý nghĩa của giá đất đối với nhà nước và xã hội 3. Trình bày các loại giá đất do nhà nước quy định và các trường hợp áp dụng 4. Thế nào là giá thị trường của đất đai Loại giá thị trường nào được thừa nhận hiện nay